Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Sân nhà, chàng giật mẹ lại phía đó nói Như vậy, mình thử hỏi bà già này xem sao Tân tới trước bà già để phép hỏi Thưa bà, cho con hỏi một chút Bà có biết người ở căn nhà cuối đường hẻm này là hay không? Bà Lão đang phơi đồ trả lời Có phải cậu hỏi ông già ở trong đó hay không? Tân nhạc thấy bà già Hỏi như vậy mừng rỡ, chàng bộ trả lời Dạ, thưa ba đúng là ông già đó cần ghi một lúc rồi hỏi tiếp Thưa ba, có biết ông ấy tên gì không ạ Nói xong tấn đột nhiên lo sợ bà già này Nói tên ông già kia giống như tên cha chàng Không ngờ bà Lào nói Tôi không biết Mẹ tấn nghe bà già nói như vậy thở dài có vẻ thất vọng Chẳng có lẽ ông già đó là một người là nào độ thúi Bà có vẻ tráng nạn Tấn nhìn mẹ hỏi Có gì không mẹ Mẹ Tấn trả lời Không có gì Tấn hiểu rõ tâm trạng của mẹ Nên nhỏ nhẹ nói Trước khi đi mẹ cũng đoán trước như vậy rồi mà Mẹ Tấn có cảm giác như uh, mất một cái gì đó Có lẽ chỉ Tấn mới hiểu được lòng của mẹ chàng Khi hai mẹ con đang nói chuyện Thì bà già cũng vừa phơi xong quần và đi ra Lúc ấy mặt trời trói sáng, trở nên khuôn mặt nhăn nhau của bà lão. tấn nhìn thấy bà lão có vẻ khó chịu nhìn hai mẹ con bà ta hỏi. Các người là ai? Định tới kiếm ông già đó làm gì? Hai mẹ con tấn nhìn nhau và không biết phải trả lời ra sao bà lão nói tiếp. Các người đi tìm người ta mà cho tới tên của người ta cũng không biết là lý gì. tấn không ngờ vì bạn hỏi lại. Chàng chưa chuẩn bị trước nên ú ớ không nói lên lời Nhưng chàng cố hỏi Thưa bà Số là hôm trước Nhìn để ông già quen quá Lúc về nhà mới chợt nhớ ra ông ta giống y một người bạn cũ Nên mới định trở lại tìm Cũng mày Bà ta không cật vấn gì thêm nữa Nên tấn thở vào nhỏ nhỏ Bà già lại nói Ủa ông già đó mà cũng có người quen sao Mấy năm nay rồi tôi chẳng thấy ông ta tiếp xúc với ai cả. Hai mẹ con Tấn nghe bà già nói như vậy chưng hứng, không ngờ chuyện đó. Trong lời nói bà già thì ông già này thực sự cô độc, không có bà con thân thuộc gì cả. Tấn hỏi. Vậy gia đình của họ đâu hả bà? Bà lão liếc mắt nhìn Tấn nói. Sao cậu cứ hỏi hoài vậy? Tôi đã nói không biết ông già đó là ai mà. Tấn hoài tiếp. Nhưng ông ấy có ở chung với người nào nữa không? Bà lão trở lại cọc lớp Không biết. Bà ngoe ngoài đi vô nhà, vừa đi vừa làm bậc. Cái lão quái vật này, ai ở không mà để ý tới nó? từ năm năm về trước, 15 tháng riêng dọn tới đây. Kỳ kỳ quặc quặc không biết làm cái gì mà bây giờ lại có thêm thằng loại này tới đây điều tra lão ấy chứ. Khi vô tới nhà, bà đóng cửa một cây giọt. Tấn đứng như trời trồng Mẹ Tấn cũng như mất bình tĩnh Nắm chặt tay tay chàng nói Tấn con nghe bà già nói gì không Tấn có cảm giác bàn tay mẹ lạnh tanh Chàng hiểu sự kích động của mẹ Vì chàng biết cha của mình chết vào đúng ngày 15 tháng giêng 5 năm về trước Trời hè nóng nực Mà mẹ con Tấn đứng giữa đường vẫn cảm lạnh như băng đá Nhung lấy mảnh tay Tấn gọi Anh Tấn, anh cái gì mà từ người ra như vậy? Tấn nhìn sau vô mắt Nhung nói. Có thực em muốn biết chuyện gì đã xảy ra phải không? nhùng nếu lấy tay người yêu nôn nóng. Anh nói cho em nghe đi. Tấn từ từ kể lại câu chuyện rất mẹ đi tìm ông già kỳ quái kia. Khi chàng ngược lại nửa chừng không biết kết quả ra sao? Nhung nôn nóng hỏi. Anh Tấn, rồi sao nữa? Lúc ấy Tấn nắm chặt Lan can về bờ sông sắc mặt kỳ quạt Nhung lại hỏi tiếp Kết quả như thế nào chứ Tân lặp đầu nói Anh và mẹ anh đứng ở đường Hẻm đó mấy ngày Mấy đêm mà vẫn không gặp được ông già đó Nhung nói Tại sao anh không tươi gõ cửa Anh có thể hỏi thằng ông ấy mà Tân thở dài Im lặng một lúc mới nói Bộ em tưởng anh không thử qua rồi hay sao Dùng hỏi: Anh thử qua rồi, vậy trong nhà có ai không? Trần nói: anh cũng không biết nữa. Nhung ngẩn ngờ nói: Có khi nào người ta dọn đi rồi không? Tôi lắc đầu. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net